tuyệt đối không hứa x u ô n g hứa x u ô n g là một t h á i q u a n xấu nhưng rất nhiều người vẫn thường hay mắc phải tật xấu này một số câu nói mang tính x ả g i a o như tôi sẽ cố gắng khắc phục hoặc chúng tôi sẽ xem xét lại cũng là hứa x u ô n g trong khi đó văn hóa ứng xử của người mỹ lại không như vậy vì họ cho rằng một lời hứa cũng là một kế ước cần phải thực hiện rất nhiều người á đông cảm thấy lạ lẫm về điều này chỉ là một lời nói thôi mà đâu cần phải coi đó là sự thật trong thời kỳ chính phủ c a t e r nhật bản đã từng đảm bảo gia tăng dự toán quốc phòng lên chín phẩy năm phần trăm nhưng sau đó chỉ tăng được bảy phẩy sáu phần trăm vì vậy chính phủ c a t e r rất tức giận những chuyện đại loại thế này là rất nhiều người nhật cơ bản không hiểu được ý nghĩa của câu nói nhất ngôn cũ đỉnh đại học n e w york có ý định thành lập một trung tâm nghiên cứu kinh tế nhật bản chi phí dự trù là ba triệu đô la trong đó họ dự định sẽ vận động nhật bản tài trợ khoảng một phẩy năm triệu đô la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 người bạn này của tôi là kẻ vong ân b ộ i nghĩa lúc trước anh ta cần tiền gấp tôi đã không hề do dự cho anh ta mượn một khoản tiền lớn không ngờ khi đến hạn trả nợ anh ta lại nói chỉ mượn tôi có hai trăm ngàn đồng nhưng rõ ràng là tôi đã cho anh ta mượn đến năm trăm ngàn đồng người kia lại biện bạch tôi chỉ mượn anh ta có hai trăm ngàn đồng anh ta lại hét lên đến năm trăm ngàn đồng bọn người cho vay nặng lãi còn không đến n ổ i như thế cả hai người tranh cãi với nhau một hồi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 ngoài việc quan tâm đến phúc lợi của công nhân viên chức trong công ty ông thường đến thăm khu dân cư nghèo ở n e w york quyên tiền để xây dựng nhà máy g ử a trùng sữa và phát sữa tiệt trùng cho các trẻ em ở 36 thành phố trên toàn nước mỹ năm 1920, g n c h h ông quyên tiền để xây dựng 297 điểm phân phát sữa ở mỹ và nước ngoài năm 1 9 t 9 ông xây dựng trung tâm phòng trị bệnh lao đầu tiên cho trẻ em tại n e w jersey năm một n ông đến thăm pakistan